Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quý vị và các bạn thân mến Cầu cơ là một phương pháp Giao tiếp với thế giới tâm linh Hoặc những thế lực huyền bí Bằng cách sử dụng một tấm bảng Có viết các chữ và số Mà một miếng gỗ nhỏ hình trái tim Hay còn gọi là cơ Những người tham gia chiêu hồn Đặt một ngón tay lên cơ Sau đó thông qua một số nghi thức thần bí Để trò chuyện với thế lực siêu hình Bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến Để tạo thành những câu hoặc cụm từ có nghĩa Cũng chính vì trò chơi này Mà nhóm bạn gồm 4 người đã phải nhận hậu quả vô cùng thảm hại Trong đó thì báu là người có kết cục thương tâm nhất Mời các bạn cùng đến với câu chuyện ma kinh dị với tựa đề Buổi cầu cơ kinh hoàng Chuyện này được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Ngoài trời sấm cứ chớp lên từng hồi Và gió thì giết từng cơn như vũ bão Nhóm bạn tôi gồm 4 đứa Tôi, Trần, Lũy và Báu Chả là nhân dịp hè thì cả đám cùng nhau kéo về quê nhà thằng Lũy ở Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để chơi. Sau bữa cơm, Lũy rủ cả đám rủ nhau ra nghĩa địa chơi cầu cơ. Trần và Báu thì tán thành ngay, còn tôi vốn là một người thành phố, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, còn lại thì sợ tất cả. Cho nên nghe đề nghị táo bạo kia làm tôi cũng hơi rợn người, nhưng một phần vì tự ái với bạn bè nên tôi phải miễn cưỡng chấp nhận thôi. Chúng tôi đèo nhau bằng hai cái xe Honda Đi trên quốc lộ Để hướng về phía Nghĩa Trang Đường khuya vô vắng Đi cả đoạn mới gặp một vài người thôi Hai bên đường cây cối mọc um tùm Nhiều cây có hình thù rất là quái dị Khiến tôi liên tưởng những bóng ma cây Mà hồi nhỏ từng xem Đến nơi chúng tôi chọn được một ngôi mộ khá rộng Ở bên trong khuôn viên của Nghĩa Trang Thằng Lũy là đứa thành thạo khu này Và cũng khá là gan dạ cho nên nó tự tin nói rằng Chúng mày cứ ngồi đây không phải sợ chi Lũy vừa nói vừa dơ chân cua cua trên bia đá có hình một thiếu nữ khá xinh xắn Nhưng đôi mắt có vẻ lạc thần cử chỉ đó làm tôi thấy sợ sợ Chiếc đèn pin ánh sáng lè lẹt đủ soi cái bảng cầu cơ mà chúng tôi đem theo Trên bảng có chữ từ A đến Z dấu đầy đủ Cả đám đang loay hoay đi kiếm mấy ngôi mộ gần đó xem có cây nhang nào sót lại để cúng hay không. Cuối cùng thì Trần cũng kiếm được vài cây nhang còn sót lại. Sau khi thắp ba cây nhang xuống đất, chúng tôi ngồi sáp lại thành hình tròn. Thằng Lũy lại nhải vài câu như thể gọi hồn, rồi bảo chúng tôi đặt tay vào đồng tiền đã được đặt sẵn trên bảng cầu cơ. Lũy ra hiệu cho chúng tôi im lặng, rồi nó nói, Tôi muốn biết tên cha của tôi. Tức thì, đồng su di chuyển lần lượt qua ba chữ, tạo thành dòng chữ H, U, Y. Tôi bất ngờ, vì lần đầu tiên chơi cái trò này, trước giờ cứ tưởng là người ta nói xạo. Bây giờ thì chứng kiến được việc đồng xu chỉ đúng tên ba của thằng Lũy, tên là Huy. Đến lượt ba đứa chúng tôi hỏi, đều được trả lời chính xác luôn. Thằng Lũy bỗng quay sang cười với tụi tôi Rồi nó hỏi Ngày mai đề về bao nhiêu? Đồng Su lại di chuyển qua chữ T Rồi ư Xác định là đề về 04 Nhưng bỗng Đồng Su vẫn di chuyển một cách chậm chạp Rồi nó dừng lại ngay dấu hỏi Tử! Thằng báo hét lên Chết rồi tụi mày ạ! Nhóm chúng tôi thất thần Thằng Lũy thì có vẻ bình tĩnh hơn Nhưng cũng không tránh được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vốn chai lì của nó Nó dáng giữ giọng điềm tĩnh nói Chúng mày cứ bình tĩnh không sao đâu Trần và tôi cũng lấy lại đôi chút hồn vía Chỉ riêng có báu thì mặt cắt không còn hột máu Nó kêu tụi tôi mau chóng đi ra lấy xe về nhà ngay Chúng tôi đi theo một hàng thẳng ra chỗ để xe Vì đường Nghĩa Trang rất hẻm ra tới nơi tính đèo nhau về thì Trần bỗng run dậy nói: "Thăng, thăng, thằng Bảo đâu rồi?" Tôi và Lý cùng quay lại và trong khoảnh khắc thôi, một cơn gió lạnh bỗng rít lên và gió cây xào sạc, nghe như tiếng ma quái. Đi về vào... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net